Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4056 Kinh Biến Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Tư vô với tư cách vực ngoại thiên ma đại thủ lính một trong cùng Thiên vu thần nữ cũng là đá sao thủ địa phương Đối với cái này bí thuật đó là khắc sâu ấn tượng vô cùng Lúc này thấy lâm hiên thi triển nơi đó có đạo lý nhận không ra kinh Ngạc ngoài thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán đi. Nghe vào có chút khó tin, nhưng một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây. Thừng có thể kiên quyết không phải ăn nói bậy bạ đối với bọn hắn cái. Này đẳng cấp lão quái cũng là đồng dạng thích hợp sử dụng địa phương. Nhưng sợ hãi thì như thế nào thực lực của hắn thân phận tại đó bày. Biện cũng không thể cầu xin tha thứ nhận thua, lâm hiên thi triển là. Chân linh hóa kiếm quyết không sai, nhưng chưa hẳn có thể như thiên vụ. Thần nữ bình thường làm thiên hạ anh hùng thuyết phục. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, tư vô trên mặt lại khôi phục sự can. Đảm một tiếng quát chói tay, cái kia năm cái ma đầu lập tức cạc cạc. Tiếng kêu kỳ quái đi lên từ bốn phương tám hướng, hướng phía lâm hiên kích bắn. Trong lúc nhất thời ma khí cuồn cuộn, làm cho người ta liếu lưới. tư vột. Ngược lại thật không có nói bậy nói khoác cái gì, cái này năm tên ma. Đầu thực lực căn bản không phải bình thường lĩnh vực cường giả có khả. Năng đối phó. Nhưng vậy thì như thế nào, Lâm Hiên như trước bình tĩnh. Dù sao chân linh hóa kiếm quyết uy lực cũng là không tầm thường, huống Chi đối phương có giúp đỡ, chính mình chẳng lẽ chính là người cô đơn? Đến sao? Không đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Vì vậy lâm hiên tay áo hất lên, linh quang hiện hiện, hai vị thiếu nữ. Xinh đẹp xuất hiện ở trước người. Da thịt thắng tuyết, lông mày giống như núi xa, hai nữ thì có như. Chích lạc phàm trần tiên tử bình thường. Không cần phải nói. Là Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp. Lâm Hiên đem hai cách nha đầu mang tại bên người. Hắn nhìn rồi trước mắt năm tên ma đầu liếc không cần đánh thắng chỉ. Cần ngăn trở một lát Nguyệt Nhi Tiểu Điệp dùng các ngươi thần thông. Có lẽ không có vấn đề gì đấy. Thiếu gia yên tâm. Nguyệt Nhi tự nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng. Mặc dù đang nàng xem ra. Có rất lớn độ khó. Nhưng Thiếu gia nếu như nói như vậy, chính mình liền hết sức đi làm. Nói ngắn lại, nhất định không cho hắn thất vọng là được. Nguyệt Nhi muội muội, đừng sợ, có ta. Bên tai lại nghe được một tiếng thở nhẹ cùng Nguyệt Nhi lo sợ bất an. So sánh với Tiểu Điệp thế nhưng là lộ ra tin tưởng mười phần chứ. Quên, nàng bản thể là huyến Nguyệt Nga, địch nhân cường thịnh trở lại. Thì như thế nào, mặc dù đánh không lại, dùng bổn mạng thần thông quấn, lên trong chốc lát, vậy khẳng định là không có vấn đề đấy. Lời còn chưa dứt, tiểu điệp tay áo phất một cái từng điểm tinh quang. Do ốm tay áo của nàng giữa ngư du mà ra, một chút mơ hồ, sau đó rõ. Ràng huyến hóa ra núi non trùng điệp đã đến. Trùng điệp chập trùng, nhìn không thấy giới hạn ở nơi nào. Nhưng mà cách này còn chưa kết thúc khoảnh khắc cỏ cây bên trong. Viên minh thanh nổi lên, sau đó vô số đảo màu xám bóng sáng từ núi non. Trùng điệp trong bắn ra, hóa thành một đầu đầu thân dài mấy trượng. Viên hầu vẻ mặt hung mãnh, hướng phía ngũ ma phúc rơi. Thật sự là muốn chết. Từ vô thấy lơ đến chính mình ngũ ma thực lực còn muốn còn hơn bình thường lính vượt cường giả chính là một ít pháp thuật lại có tác dụng gì cặc các tiếng kêu kỳ quái âm thanh truyền vào cái tai ngũ ma cùng thi triển thần thông ma mang quét sạch chỉ là vừa đối mặt những thương kia viên liền biến thành rồi khói bụi không không chỉ là thương viên liền cái kia trùng điệp chập trùng dãy núi cũng sụp đổ Rơi xuống biến thành một đống đá vụn gạch ngói vụn rồi. Không biết sống chết, dám ở bản ma quân trước mặt múa rìu qua mắt. Thở, tư vô lời còn chưa dứt cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ, mây mù lượn. Quanh cái kia đá vụn gạch ngói vụn, rõ ràng lại biến thành minh mông. Bát ngát đầm lầy, hoa hoa âm thanh truyền vào cái tay, vô số màu xám. Trắng ô nha từ bên trong bay ra ngoài rồi. Thì cứ như vậy ngũ ma chia sẽ tiểu điệp thi triển huyến thuật. Mỗi lần đều có thể bị bọn hắn đơn giản bài trừ. Nhưng mà cũ cứng đi mới. Lại tới căn bản chính là liên miên không ngừng trong lúc nhất thời. Ngũ ma tuy rằng hung ác ngang ngược. Nhưng cũng bị vây khốn căn bản. Không thể đồng đẩy. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ, nhà đầu kia thực lực quả nhiên rất cao. Minh đương nhiên hắn cũng rõ ràng, như vậy kéo dài bất quá là kế. Sách tạm thời mà thôi, chính mình nhất định tốt chiến tốt thắng. Nhưng mà lời nói là như thế này không sai, đối thủ thế nhưng là hư vô. Lâm Hiên có bất bại nắm chắc, thật muốn đánh thắng đối phương, nhưng... Cũng là ngàn vạn khó khăn đấy. Nhưng không thử một chút như thế nào hiểu được. Hôm nay ngũ ma bị tiểu điệp Nguyệt Nhi cuốn lấy, lâm hiên chân linh. Hóa kiếm quyết có thể đã có đất dụng võ rồi. Vì vậy, hắn tay áo hất lên tiếng gầm gừ động trời, phượng hoàng. Khổng tước đại bàng chu tước kim ô kỳ lân bạch hổ cỡ đầu điểu. Gì gì đó, một cỗ lão hướng về hư vô hung giữ sông đi lên rồi. Luống cuốn tay chân Tục ngư nói hảo hán chiến bất quá nhiều người Huống chi sự tình ra Đột nhiên Mặc dù là hư vô Cũng thiếu chút nháo cách đầy bụi đất Cũng May ra hỏa này thần thông quả thực không tầm thường Mặc dù có chút Chật vật thực sự thành công ngăn trở Chỉ cần nhiều hơn nữa Cho hắn một ít thời gian Dĩ nhiên là có thể vãn Hồi xu hướng suy tàn rồi Nhưng mà đúng lúc này, một nỉnh nọt ton hót. Thanh âm lại truyền vào cái tai sư tôn đừng vội, đổ nhi cái này tới. Giúp ngươi. Chỉ thấy cái kia đầu trâu mặt ngựa ma tôn một tiếng gào to, sau đó thò. Tay tải bên hông vỗ, hắc quang lói lên, nhưng là đem một hình thù kỳ. Quái binh khí tế đứng lên, nhìn qua, lại có vài phần như cái kéo bộ. Dạng, muốn như lâm hiên đánh tới. đổ nhi, ngươi không cần ra tay. Tư vô thấy rõ ràng trong nội tâm lại là buồn cười, lại là tức giận. Đồng thời lại có điểm cảm kích, chính hắn một độ nhi tuy rằng ra thích. vuốt mông ngựa, nhưng đối với chính mình, ngược lại thật sự là nghĩ. Sao nói vậy, đủ trung tâm địa phương. Có thể không sợ gian nguy, xả thân hộ chủ tự nhiên khó được. Có thể, đã bằng hắn điểm ấy không quan trọng công phu, đã nghĩ muốn như lâm. hiên ra tay, cái này không phải là tìm chết sao. Tục ngư nói chi âm khó cầu, hắn thật vất vả gặp phải như vậy cách ra. Thích đồ để cũng không hy vọng hắn thân bị tai họa bất ngờ, vẫn lạc Tại nơi đây, vì vậy mở miệng ngăn cản, đồng thời tay áo hất lên một đảo ma phong. Do trong tay áo bay vút mà ra Đem cái kia đầu trâu mặt ngựa ma tôn Bao bọc tải ở giữa Xé ra Liền nấp trong rồi phía sau của mình Vực ngoại thiên ma xảo trá Vô tình chiếm đa số Nhưng trước mắt một Màn cho thấy hư vô là thật thưởng thức Cái này mới thu ái đồ Nhỏ như vậy Sự việc xem giữa Lâm hiên nguyên bản cũng không có để ý Nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên. Cái kia đầu châu mặt ngựa ma tôn biến nguy thành an. Cũng không có đem. Trong tay pháp bảo thu hồi. Ngược lại một đảo pháp quyết hướng phía. Phía trước đánh ra ngoài. Cái kia cái kéo bộ dáng bảo vật mang theo chói mắt vầng sáng đột. nhiên hung hăng hướng về hư vô sau lưng đâm. Lần này đến đột ngột. Dù là hư vô thân kinh bách chiến cũng một điểm. Phòng bị cũng không bằng một tiếng truyền vào cái tay, nhưng là hắn. Hộ thể cương khí bị đột phá, nhưng đối phương thân là đỉnh cấp tu tiên. Giả, phản ứng cũng thật đúng không phải chuyện đùa. Nhìn cân treo sợi tóc thời khắc bên ngoài thân ma khí một hồi cuồn. Cuộn thân thể mặt ngoài, rõ ràng hiện ra tầng một rậm rạp chẳng chịp. Lân phiến đã đến. Cái kia ma tôn thấy rõ ràng. Sắc mặt lại lộ ra một tia cười lạnh Trong miệng một tiếng quát nhẹ bảo Oanh Rõ ràng đưa hắn cái này bổn mạng ma bảo làm nổ mất Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không